Má tôi là con một cụ đồ nghèo thuộc xã Bình Phước Xuân ở cuối Cù Lao Diên, huyện chợ mới tỉnh An Giang. Hồi còn trẻ, bà thuộc loại xinh nhất làng, da trắng, tóc giận sóng, đen nhắm. Bạn trai ở làng ao ước tìm cách được lọt vào cặp mắt trong veo của bà khi bà ngồi câu cá ở ven sông hoặc phê chỉ ở viên nhà. Chẳng hiểu ngọn nguồn ra sao. Cha tôi đón được bà Về làm dâu bà nội tôi. Má tôi kể rằng Nhà tôi cơ cực lắm, Bà nội tôi mắc nợ gánh mấy chục công ruộng. Cha tôi làm đủ mọi cách Kiếm tiền trả nợ Chuột lại đất cho má con tôi. Ông kiệt sức Lâm bệnh, rồi qua đời. Bà nội tôi có lẽ là người mẹ chồng khó tính nhất trần giác. Má tôi thuộc dạng người ít nói, suốt ngày chỉ có làm. Bà nội nói, cái mặt trầm dầm, cả ngày không mở miệng, nhà này như ma ám. Mùa nước nổi, bữa cơm chỉ có nước mắm kho quẹt. Bà nói, ăn kiểu này thắt ruột mà chết. Má tôi thấy vậy, sáng quần đi cả ngày, đem về con cá lóc, nấu canh chua gốc đầu, còn lại kho. Lâu lâu được bữa ăn ngon, cả nhà ai cũng vui. Bà nội bảo ông, ăn vậy, núi cũng sập. Cha thương má tôi, ông an lũi. Má già rồi, má nói sao cũng được, mình đừng giận. Cái tình, cái nghĩa của cha tôi đối với má tôi, Có lẽ trên đời này không có gì có thể so sánh được Đến nỗi mỗi lần nhắc đến ông là bà khóc Cho đến ngày sắp ra đi, bà dặn lại chúng tôi Đưa má về nằm gần bên cha Má đi rồi, nhưng lời bà thủ thủy với tôi hồi còn nhỏ trỗi dậy động lại không sao quên được Lúc đó bà cũng dạy chị em chúng tôi phải có hiếu với ông bà cha mẹ má tôi thường nói giọt nước trước rớt thế nào giọt nước sau sẽ rớt y như vậy. đi bộ đội lúc còn nhỏ lắm Độ 10 hay 11 tuổi gì đó Nhà nghèo quá Cha chết Bộ đội đến nhà rủ rê Thích rồi đi Thắng Pháp hòa bình lập lại Theo bộ đội tập kết ra miền Bắc Bắc Hồ cho học hành Rồi vào bộ đội không quân đánh Mỹ Ngày giải phóng thành phố Đi trong đoàn quân trùng trùng điệp điệp Tiến vào Sài Gòn Trong cái vui tột độ của ngày thắng lợi Tôi chỉ nghĩ đến má tôi, tôi biết má tôi không ở Sài Gòn, vậy mà chợt nhìn thấy bà già nào, tôi cũng nhìn, cũng thấy giống. Tôi nhớ khi cha tôi qua đời, gia đình suy sụp, đàn bò trên mấy chục con, đàn heo mấy chục con, lần lượt ra đi. Chỉ một năm mà nhà tôi trở nên sơ sát. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, thấy má tôi cột những sợi dây... Kéo chiếc đệm bàn che mưa cho chị em thôi. Tôi còn nhỏ quá, mở mắt ra thấy má, thương. Nhưng rồi hai mắt nhíp lại, tôi lại ngủ. Còn má tôi đứng đó, cho tới hết cơn mưa. Rồi tôi phải đi ở đợ nhà bà cô ruột. Trong nhà cô chẳng ai nói gì tôi. Nhưng tới bữa cơm ông anh bà chị, rồi cháu. Mít, xéo, nói gần, nói xa Tôi còn nhỏ xíu Nhưng không chịu nổi những lời xúc phạm Không chịu được nhục Tôi bỏ nhà bà cô ra chợ Ba ngày tôi la cà kiếm chuyện làm Ai sai gì làm đó Lát chợ dọn hàng Người ta trả tiền công cho tôi Tôi đến kiếm lá chuối Lót trên thất thịt để ngủ Bảy ngày sau Má tôi được tin Hớt hải đi tìm Bà gặp tôi đang ngủ, vừa khóc vừa kéo tôi dậy, bà dắt tôi về nhà và dứt khoát không cho tôi rời bà nửa bước, cho tới khi tôi đi theo bộ đội đắc pháp. May sao, chỉ năm ngày sau giải phóng, tôi được lệnh cùng một chiếc trực thăng bay đến sân bay Cao Lãnh. Thế là trong đầu tôi sắp xếp ngay một cuộc trở về tìm má. Tôi thủ sẵn bản đồ tỉ lệ lớn, dán rồi xếp lại thành bộ hẳn hoi, rồi dám mắt vào tìm. Tôi rời gia đình khi còn rất nhỏ, không một lần về, thời gian lại quá lâu. Tôi chỉ nhớ lờ mờ tên làng và dáng dấp của má tôi. Má tôi tản cư đã trên 20 năm, từ khi tôi rời nhà đi theo bộ đội. Ngôi nhà cũ của chúng tôi sống thời thơ ấu, đã qua tay người khác. Từ giả mọi người ở quê, lên xe honda đa băng qua chục cánh đồng, hai con sông lớn, sẽ dừng lại ở một ngôi nhà lá, nhỏ nhưng gọn gàng. Tôi bước vào, má tôi đang đứng quay lưng lại phía tôi, nhìn ở đâu, xa lắm, phía cửa sổ. Tôi đứng hồi lâu nhìn, má tôi mảnh cảnh trong chiếc áo túi trắng, quần mặt nưa đen, trên vai chiếc khăn rằn màu đỏ đã phai. Cầm lòng không nổi Tôi bước vội đến cánh cửa Má Tôi cố gắng lắm mới gọi nổi Rồi đứng chân không thốt được lời nào nữa Má tôi giật mình quay lại Miệng ngưng nhai trầu Tay vội lấy cục thuốc từ trong miệng ra Há khóc Bà đứng đó Lưng dựa vào vách Rồi từ từ quỷ xuống Đầu tựa vào vách nhà Bất động Còn tôi Tôi không sao nhấc nổi bước chân đã đến bên bà Người mà tôi luôn nhớ Đến suốt cuộc đời trận mạc của mình Nhưng trong tôi Lập tức buồn lên một sinh khí bừng mừng Chân không bước được thì Tôi bò, tôi bò Tôi bò vất vả lắm Mới đến được bên bà Dù cách nhau chỉ vài ba mét Cho đến lúc Khi tôi ngồi đối diện Bà tôi cũng không tin là tôi Bà không thể nào tưởng tượng nổi đứa con trai duy nhất của bà Lại có thể trở thành nguyên vẹn Và đang ở trước mặt bà Mà hai cuộc chiến tranh Đường tên mũi đạn Có chừa ai đâu Bỗng bà lôi tôi ra sân Kéo đầu tôi xuống khá mạnh Bà vạch tìm cái gì đó trên đầu Trên tay Rồi dưới bàn chân tôi Tôi vừa ngạc nhiên vừa sững sốt. Rồi tôi cũng hiểu ra. Có lẽ cuộc đời đầy bất hạnh liên tục giáng xuống con người nhỏ bé mong manh của bà. Đến đổi đứa con trai mong mỏi đang ngồi trước mặt bà mà bà cũng không tin. Tôi ngước nhìn. Đôi mắt má tôi lạ lắm. Bàn tay lướt trên tóc, trên tay, như bàn chân. Đến đâu đôi mắt của bà như dịu lại ra rồi bừng bừng tất cả những gì ẩn chứa chịu đựng bao lâu nay đột nhiên lòe sáng vỡ tung má tôi thở khát xa rất mạnh ôm đầu kéo tôi vào ngực bà. tôi nghe tiếng nước những giọt nước mắt âm âm trên cổ trên vai chảy tràn xuống ngực tôi nhẹ nhẹ những giọt nước mắt của má tôi xối trào vào lòng tôi Mùi tròn cay cay, thơm thơm, thổi căng vào ống mũi, vào lòng ngực tôi. Tôi mê ngất hạnh phúc. Tôi biết rõ, tất cả những gì trên đời này, dù có quý đến đâu, cũng không thể nào đổi được. Má tôi, đó là tất cả cuộc đời chiến trận của tôi, là quê hương, là bố thịt tôi. Tôi lặng nhìn mẹ, những đốt xương tay mẹ nhích dần lên lẩy bẫy trong không trung và không còn đủ sức đưa thẳng cánh tay nữa rồi hai bàn tay mẹ run rẩy tấp lên trán những ngón tay lần ngược xuống quờ quạng tiền mắt lập gặp lặp gặp kéo mi mắt lên mẹ muốn nhìn em gái tôi tức tối gục đầu xuống những bà mẹ son sắc trong quan niệm lấy chồng gánh vác gian sơn nhà chồng của làng thương trung xưa như mẹ tôi Rồi còn lại được mấy người, cuốn tiểu thuyết đất đình rừng dân mẹ, chưa kịp in, tôi xót xa. Chính anh em tôi quay lại, ngơ ngát bên mẹ, một bàn tay cứ siết mãi trên vai tôi. Chật nhận ra người anh cả năm nay đã 63 tuổi, chắc cũng trong tâm trạng giống tôi. Tôi siết chặt tay anh chính anh em mình lần lượt nằm trong bụng mẹ không thể tin được. đấy là lời than thở của cô em út. nhìn lũ chúng tôi và nhìn mẹ, quả là không thể tin được. một bộ xương bọc da màu nâu tái nằm thiêng thiếp. mũi mẹ đã co lại hơi vẹo sang một bên. hàm trên của mẹ còn duy nhất một chiếc răng cửa đã chìa ra. Ấn một vạch lõm xuống môi dưới Tôi cố tìm những nét Của cô trâm thời trẻ Trong đất đình gừng Trên gương mặt mẹ Nhưng chịu Bất giác Tôi lại nhớ đến cô ngát dịu vợi Đã biến thành cụ hàng tiếu Trong truyện ngắn Cõi người ta của tôi Không thể khác được Quy luật là quy luật Thế hệ của mẹ đã đồng hành cùng đất nước Luôn phải đứng trước những thử thách, phải lựa chọn, phải quyết định để khẳng định mình. Hai mươi năm ấy, đã bao lần mẹ trắng tay, mất cửa nhà vì bom đạn. Hai mươi năm, mẹ sống trong nỗi phật phẩm, lo sợ, mất chồng, mất con. Hòa bình, mẹ vẫn một đám hoa quả trên vai, lầm lũi, kiếm từng đồng để dấm dúi cho gia đình các ông thầy giáo, ông kỹ sư, con của mẹ làm không đủ ăn suốt thời bao cấp. Mẹ tôi không biết chữ, mẹ thuộc kiều là do nghe ông ngoại hay ngâm. Mẹ thích ngâm, rồi thuộc lúc nào không hay. Còn ra giao tục ngữ vận vào cuộc sống hàng ngày thì người làm thương trung ai mà trả thế? Mẹ bảo vậy. Nhìn cô em sắp thành bà tiến sĩ vừa bay từ Philippines về đang ngồi gục đầu bên mẹ. Tôi cứ tự hỏi, nó đang nghĩ gì? Tội nghiệp em tôi. Nó vẫn chưa kịp thực hiện ước mơ có một căn nhà nhỏ ở Khương Trung để đón mẹ về, sống với vợ chồng nó. Đêm đông trong xóm trại làng sông Lãng. Đấy là nơi mẹ vừa gồng gánh đưa lũ con đến ở nhờ nhà bà Nhi để tránh bom đạn. Mẹ tôi lại trắng tay. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu mẹ trắng tay vì chiến tranh Ngôi nhà tôi trên phố vừa bị bom Mỹ sang phẳng Mẹ một nách tám đứa con nhỏ Còn ba tôi đang ốm liệt giường. Sau những trận đoàn thù hồi là tự vệ thành Hà Nội Ba tôi yếu lắm Cứ nắng lên là ông đau đầu Ở nhà người ta mà chồng ốm con đông Kẻ sinh nhai thì đột ngột bị cắt đứt, mẹ tôi bị dồn vào chân tường. Đêm ấy, tôi chợt tỉnh vì nghe tiếng khóc nho nhỏ từ bếp vọng lên. Lúc lâu tôi nhận ra tiếng mẹ. Tôi lần xuống bếp, mẹ đang vừa khóc, vừa quấy nổi bánh đúc để bán vào phiên chợ dai sáng hôm sau. Thấy tôi, mẹ bỏ đôi đũa cả, ôm tôi vào lòng, nứt nở mẹ biết làm gì để nuôi các con ăn học đây? tôi khóc theo mẹ, em gái tôi ngồi phía trong cốc gào lên, mẹ bỏ tôi ra, ôm nó. cái lửa bập bùng đêm đông ấy, tôi làm sao quên được? bây giờ em tôi có còn nhớ không? không biết chữ nhưng mẹ tôi cương quyết cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Những người già trong phố bây giờ vẫn kể về mẹ và đàn con ngoan của mẹ với lòng kính phục. Mẹ tôi nghĩ gì mà chịu khổ dường vậy? Quả thật tôi cũng chưa thể hiểu nổi những suy nghĩ của mẹ, nhưng điều chắc chắn tôi biết mẹ muốn chúng tôi đều trở thành những con người có nhân cách như tấm gương của thầy giáo giao gần nhà mà mẹ thường nhắc đến. Mẹ đã chọn hướng đi cho các con và dẫu phải chìm nổi, mẹ vẫn kiên quyết thực hiện. Phải chăng, đấy chính là hạnh phúc đời mẹ? Làm sao tôi quên được những lần mẹ đến khất thầy giáo, cô giáo, vì các con chậm tiền học phí, chậm đóng tre cho nhà trường làm hầm hào, chứ có tiền mua túi thuốc phòng không cho con, để thầy, cô đừng đuổi học các con của mình. Mẹ lại lặng lội, lo toan, các con mẹ vẫn được cấp sách tới trường. Ba tôi ốm đau quanh năm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thân trách phận. Mẹ vẫn một lòng yêu thương, thốt than chăm ba. Nhà túng thiếu, nhưng bao giờ mẹ cũng dành một số tiền nho nhỏ đưa ba giữ, để ba yên tâm. Trong anh em tôi, liệu có ai đối xử với người thân yêu của mình? Được như mẹ khóc khi lao trên con bê vùng, lối rẽ vào trường ngàn ngày ấy, là nơi mẹ từng khóc anh tôi khi nghe tin anh đã hy sinh trên chiến trường quản trị. Sau mỗi ngày bươn chải kiếm sống mẹ đặt gánh ngồi khóc anh tôi trước khi về nhà. Một lần tôi tha thẫn chơi đã gặp mẹ đang khóc ở đấy. Và bao nhiêu lần sau tôi đã cùng mẹ ngồi đây. Khi trời đừng tắt nắng, mẹ chỉ khóc anh dưới cây vi lao này thôi. Về nhà, mẹ tuyệt đối cứng rắn trước sự đau đớn của ba. Khi người anh lớn của tôi không được vào đại học vì gánh bún phở của mẹ vi phạm chế độ lương thực của nhà nước, thì một lần nữa mẹ lại đứng trước sự lựa chọn giữa tương lai của con và cách kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ lao đao chuyển sang bán nước chè và hoa quả tươi. Ôi, mẹ tôi ấy thế mà tôi còn làm trái ý mẹ. Tôi là thằng không biết nghe lời nhất trong những đứa con của mẹ. Tôi cứ vứt khoát đi làm chứ không chịu thi đại học vì sợ mẹ rồi sẽ thêm phần vất vả. Mẹ khổ sở vì tôi lắm. Tôi có biết đâu rằng Vì không nghe lời mẹ, tôi đã trở thành đứa con, mà suốt đời mẹ phải lo lắng. Mẹ cứ đâm đắm dõi theo tôi, đâm đắm buồn phiền. Trong những ngày cuối cùng của mẹ, một lần chợt tỉnh, nhận ra tôi, mẹ thảm thốt. Trung về đây à con, làm có đủ ăn không con? Rồi mẹ lại chìm đi. Tôi thương mẹ quá. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Má tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, lại là chị lớn. Thổ đó, những năm 1920, ở vùng nông thôn, con gái không được đi học. Má tôi ngày ngày bỏng ẩm mấy đứa em nhỏ đi chơi, quanh quẩn xem mấy đứa em trai lớn học bài, nhẫm đọc theo và biết đọc, rồi tập viết bằng que củi trên đất. Vậy đó mà má tôi đọc được nhật trình lớn lên, má tôi phụ tiết ông bà ngoại làm việc đồng ruộng, rồi có chồng, có con, nuôi con, vẫn tiếp chồng làm ruộng và dạy dỗ các con. Sáng nào má tôi cũng gọi anh em chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để học bài, trong khi má cúng bàn thờ, quét sân, nấu cháo và nấu nước sôi đổ vào bình thủy để châm trà. Biết chuyện má không được đi học mà tự học để biết chữ, biết tính toán, nên chúng tôi Luôn nỗ lực học tập Cam phận làm vợ, làm dâu Có lúc tưởng như đã đổ gục Vì tính khí ba tôi Thời trung niên, gia trưởng, độc đoán Rất nghiêm khắc với vợ con Nhưng lại rộng rãi và dễ dãi Với mọi người Có lúc nhà thiếu thốn Ông bắt má tôi đến nhà hàng xóm vay lúa non để lấy tiền Làm chi phí cho ông đi lo lót Xin khỏi đi quân dịch Hay khỏi bị tù Vì tình nghi việc Cộng Có khi má tôi phải nuôi cơm trong nhà gần hai mươi người đến ở nhờ cậy những chuyện tương tự như vậy. Có lúc ba tôi lo giúp chuyện người ta không được thì về nhà trúc giận lên vợ và các con. Tuổi nhục, đau khổ vì bị chửi mắng hành hạ, hà, má tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì thương bảy đứa con không nỡ bỏ đi. Má tôi tự biền hộ. Tại cái số mình nó vậy, hay... Và kiếp trước má thiếu nợ giờ phải trả Không trả hết kiếp này thì kiếp sau cũng phải trả nữa Má tư sống được, chịu đựng được nhờ tin tưởng vào thuyết luân hồi Nhờ vậy mà anh chị em chúng tôi còn có cả gia đình để lớn lên học hành nên người Anh chị em chúng tôi gần gũi bên má Muốn xin mua cái gì cũng rủ rỉ nhờ má xin ba dừng Vì má cũng không được góp quản lý nhiều tiền Má chỉ chi tiêu chuyện cơm nước hàng ngày. Ngân sách gia đình là bồ lúa, muốn mua sắm gì nhiều, má phải xin ý kiến ba cho bán lúa để có tiền mua. Sau này qua tuổi 60, ba tôi đổi tánh, trở nên dễ dãi và gắn bó với vợ con hơn. tuổi bảy cả ba và má chúng tôi đã không còn lo toan chuyện làm ăn gì anh em chúng tôi tự nguyện chung hồn nhau phụng dưỡng đầy đủ và ân cần muốn gì chúng tôi cũng chiều anh em chúng tôi đã lớn ai cũng có việc làm có thu nhập mỗi khi con cái cho tiền má tôi đều ghi vào quyển tập mỏng tên đứa nào cho số tiền cho hết trang giấy cầm lại bọn tôi đủ vui cho là bà ghi để điểm danh xem có sót đứa nào không. có đứa còn nghĩ má ghi vậy để xem đứa nào cho nhiều cho ít. tiền con cái cho đủ mua được một chỉ vàng là má mua ngay, nhưng không phải sắm vàng để đeo mà cất đi. anh em chúng tôi đùa vui cho rằng Má mình thích mua vàng như những người lớn tuổi khác, thích chơi cây kiển, thích sắm quần áo, thích đi du lịch, thích trong non cháu nội cháu ngoại. Trong vườn nhà má tôi có nhiều thích cây ăn trái. Mỗi khi có trái chín ngon, má tôi thường hái để dành cho từng đứa con. Chúng tôi đã có gia đình, má cũng nhờ gửi tới các cháu nội ngoại. Nhiều lần trong thấy má tôi bắt ghế bọc bông nhãn không cho chim ăn hay hái mảng cầu, anh em chúng tôi lo má tế ngã và dọa sẽ đốn sạch cây trái trong vườn. Thay mướn người ta làm, má tôi không hài lòng, má thích tự làm. Cho nên mỗi khi tới thăm má, anh em tôi thường dạo quanh tất cả cây trái trong vườn để hái, như vậy mới triệu. Khi có mít chính, má tôi sẽ ra và lột từng búi nhỏ. Cẩn thận cắt bỏ từng chỗ dập, sợ các cháu chê không ăn. Nhìn bà ngồi mệt mỏi lục mít, cắt gọt, đứa cháu nào cũng thương, khuyên bà nằm nghỉ, mà má tôi có chịu đâu. Trong những lần trò chuyện, tôi tìm cách hỏi khéo và biết được ngày cưới của ba má mình, rồi tôi cùng anh chị em trong nhà bí mật tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ông bà vì nếu nói ra ông bà sẽ không cho làm vì sợ tốn tiền con cháu. Ngày đó, chúng tôi chuẩn bị các món ăn sẵn ở nơi khác, bí mật mời nhiều bà con thân thích của ba má mình đến. Ông bà không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, không hiểu sao đột ngột hôm nay nhà mình nhiều khách và ai cũng nói là con của ông bà mời đến nhưng không rõ chuyện gì. Chỉ hiểu ra ba má tôi vừa ngượng ngùng vừa ngập nước hạnh phúc vì đã được con cháu tổ chức hấp hôn. Tôi đã ghi lại giọng nói của má và chụp hình quay phim ngày vui này. Mỗi khi có dịp anh em và các cháu nội ngoại tụ về hay bà con tới thăm, má tôi rất vui mang ra khoe bằng cái sự hạnh phúc tự hào. Khi được 78 tuổi, má tôi bị bệnh tim đã bị tai biến lần thứ nhất, được các anh chị tôi tận tình chăm sóc. Và trong một đêm đang ngủ, má tôi bỗng khó thở và ra đi một cách nhẹ nhàng. Anh em chúng tôi trong lúc tính chuyện hậu sự thì người chị lớn mang ra bọc vải, rút ra toàn là vàng loại nhẫn một chỉ. Chị bảo trước đó mấy ngày, má tôi dặn khi má qua đời lấy số vàng này lo chuyện ma chay, chôn cất, không nhận tiền phúng điếu của mọi người, kể cả của con cháu. Má bảo không muốn mắc nợ. Việc làm cuối cùng của má tôi Khiến ai cũng kính phục Và anh em tôi không thể nào quên Tôi bần thần nhìn hàng khó nghi ngút đang lan tỏa Vẫn là mùi hương trầm quen thuộc Xưa nay má tôi hay thắp trên bàn thờ Nhưng lần này thì khác Tôi đang thắp nén nhan để tiễn đưa má Tiếng rõ mỏ tụng kinh đều đều của vị sư Vừa quen lại vừa lạ Hồi còn sống, má thường tụng kinh mỗi tối. Trước kia má không mấy tin, nhưng từ sau khi bị tai biến mạch máu não, má như đã về gần thế giới bên kia hơn. Má ngồi hàng giờ trước bàn thờ, lau chùi mấy tấm ảnh cũ, xếp lại bình hoa. Tôi đâu có ngờ má soạn chỗ cho mình sớm thế. Cảnh thì còn đây, mà người đâu chẳng thấy. Trên bàn, vị Alisson đang uống dở còn vài viên. Cha dầu nóng chưa đậy nắp, chắc là má vừa mới xích. Ngón tay trỏ của má vẫn còn băng chưa lành. Mới sáng má còn tươi cười mở cổng cho tôi đi làm, chiều về, má đã chết trên giường, thanh thản như đang nằm ngủ. Cái tivi trắng đen Vẫn phát chương trình cải lương mà má thích. Nhà có cái tivi màu, nhưng má chẳng bao giờ dùng đến, chỉ xài mỗi cái tivi cũ này mà thôi. Khi đi làm có đồng ra đồng vô, không để thu kén những gia đình hàng xóm tôi cũng mua một cái tivi màu mới cáo nghĩ tiết cái tivi cũ còn tốt má đem để dưới bếp lúc đầu má cũng thích cái tivi mới nhất là khi xem ta du ký cảnh bảy con yêu tinh nhành nhện mang bảy sắc áo khác nhau xanh đỏ tím vàng rực rỡ má cùng xem với con cháu khen cảnh này hay cảnh kia đẹp nhưng không như ngày xưa chương trình truyền hình chỉ có một kênh duy nhất Tối tối cả nhà quay quần cùng nhau xem, nay tôi thì thích xem đá banh, mà thằng cu tí cũng không chịu thua, lúc nào cũng dành có phim hoạt hình. Đi thì thôi, chứ về đến nhà là cha con lại cãi nhau. Những lúc như thế, tôi thường quát bảo, con đi học để tôi coi thời sự, khiến thằng nhỏ cứ thúc thích khóc. Thế là má lại vỗ về cháu nội, bảo xuống bếp coi tivi đang trắng với má. Cứ hôm thằng cu tính nghịch giấu cái remote khiến tôi cáu đánh cho một trận. Má vừa cam con trai vừa dỗ cháu nội. Tôi không thích má chiều cháu quá sợ hư, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ la con khi nó yêu sách này nọ với má, cũng chỉ là tiếng chuyện cõng con như thế. Tôi không biết được một ngày 24 giờ má tôi làm gì, sống ra sao. Tôi cũng không bao giờ nghe má than van. Về những căn bệnh của người già luôn hành hạ má Nhìn những viên thuốc uống dở còn lại trên bàn Tôi ứa nước mắt Không biết má tôi đã khám bệnh ở đâu Ai đưa đi hay là má xem quảng cáo rồi tự mua thuốc uống Từ đây tôi cũng không để ý rằng Càng ngày má tôi càng trở nên lỗi thời Trong chính căn nhà của mình Má không dám đụng vào bếp ga vì sợ nổ, má cũng thấy ớn vàng mấy hát với bao nhiêu là dây điện nút xanh nút đỏ. Chỉ có mỗi cái tivi cũ là chịu phép má, khi mất hình, má vỗ mạnh vào nó là hình lại có ngay mà chẳng sợ hư hao gì. Càng nhìn cái tivi cũ, hình đã nghè, tiếng không còn rõ, tôi lại càng thấy thương má. Nhà có bao nhiêu đồ đạc thì nghi hiện đại, nhưng má chỉ xài toàn đồ cũ. Vậy mà bao nhiêu lần tôi câu có bảo má mở nhỏ tivi để khỏi ảnh hưởng đến chương trình của tôi. Những hôm tôi đi làm về muộn, má cặm cụi cả ngày bên bếp dầu cũ để cả nhà vẫn có cơm canh nóng sốt. Vậy mà tôi chẳng đụng đũa đến, bảo ăn ở cơ quan rồi. Giờ tôi mới nhận ra, má tôi cô đơn biết chừng nào trong những năm qua, dù đang sống bên con cháu. Chúng tôi bốn anh em thuộc gia đình nhà nông Cần Cù, Lam Lũ, quanh năm đầu tắt mặt tối mới có đủ cọng rau con cá trên mâm cơm thanh đạm. Cha tôi có chút ít học vấn, nửa chợ nửa quê, theo đòi phong cách phê bồng, ông thường bỏ nhà đi biển biệt. má tôi, người đàn bà nông thôn giữ vững nếp nhà, tròn câu tứ đức. song bà bất hạnh cô đơn, lẽ loi thui thủi, chịu nặng đắng cay tuổi hờn, khi trong gian nhà vắng bóng cha tôi. bà chỉ còn ôm chặt lũ con thơ để làm lẽ sống. mộc mạc thầm lặng và nồng nàn. tôi bùi ngồi xót xa với những đêm khuya im vắng trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu bên cánh võng đông đưa mà tôi dỗ em tôi bằng điệu hát ru buồn bóng mẹ bé con run rinh in trên vách lá tôi tưởng chừng như đấy là thiếu phụ nam xương ảo não lạnh lùng Ở nông thôn ngày trước Nhà thưa sóng vắng Nhìn lên giói mưa, mưa ràng Tiếng chim phú mang loại vầng lên từng người Từ dưới mấy cây dừa lão Nhưng từng hai nhà cho những trẻ con chúng tôi nỗi sợ hãi tí mật Em ngủ Thì em tôi cứ trùm mình trúng đầu Có trên nước cổ Không dám nước, nước ra ở nhà Chỉ có em bé được ngủ bên má Được ôm chặt với bầu vú mẹ Vừa no vừa ấm Nên thỉnh thoảng Em cười rút rút Và có khi Quái trí Một đêm tối Tôi đang trùm mềm ngon giấc Nằm bên đứa em kế 6 tuổi Khi ngoài trời mưa rơi thiết tắt Trên mái lá Tôi giật mình vì nghe tiếng em bé gào khóc Tôi tóc màn bật dậy vì không nghe tiếng nói ngủ em. Tôi sống. Trong nhà đã tối tối, đèn dầu tắt từ hồi nào. Tôi hướng sang giường em bé gọi ơi, mẹ đâu rồi?" Vẫn lặng im, em. em bé càng gào to, tôi càng thêm quẫn quáng. Bặng môi co chân Tôi nhảy sang giường má Qua quạng bé sốc em lên chửi dành Nhưng dỗ hết hơi Mà em vẫn không nín Tôi quơ tay khóc thép Gọi má ơi má ơi Vừa sợ vừa tức em Vừa giận má Tôi quát em Mà càng khóc dữ Tôi mấy máu Bé sốc em xuống cửa chạy ào vào đêm tối Ngoài trời mưa vẫn lâm râm Gió lạnh tấu xương ánh trăng non chỉ còn chiếu đôi chút ánh nhạc nhòa, gõ dụng. tôi bế em lao trong mưa, tiếc sát vườn cầu, đôi má thường ra đây gánh nước, tưới vào những đêm khuya khi con sông nước lớn đầy. vẫn không có tiếng động nào, trời vẫn tối om. hình ảnh ma quái đang vào đầu tôi rợn rợn. ngã không có ở đây vì đêm nay mưa. tôi run lập cập rồi khóc to lên. Hòa với tiếng khóc của thằng Út vang vang, làm cho con chó mực ở trong nhà bật sữa ầm ẩm. tôi bé em vượt nhanh ra phía bờ sông. Bây giờ thì tôi biết má ở đâu rồi. Đứng trên bờ đất nhão mềm, trơn ướt, ngóng cổ về phía bờ sông, tôi gọi dịch. Má ơi má, về cho em bú, em khát sữa khóc quá trời nè, má ơi. Một bóng đen lâm khom nổi lên giữa dòng sông cạn. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra ngay hình dáng gầy gò của má tôi. Nghe tiếng tôi gọi, má lấp ngớt bì bẩm vội đi vào bờ. Tay sách rổ, tay sách giỏ, mình mẩy ướt đẫm. Má đi xúc tép mò cá vào giữa khuya khi con nước rồng cạn. Má rung rẩy vì ướt lạnh. Vậy mà tôi ngu ngốc dại dột. Đã không biết chia sẻ nhọc nhằn với má Còn phụng phịu day nghiến má Thôi đi má ơi, đêm nào má cũng mò, cua, xúc cá Bỏ em khát sữa, bỏ tụi con sợ ma vắt điên nè Má không thương tụi con chút nào hết Rồi tôi nức lên tức tử như con khùng Em bé được thể càng hét to hơn Hai chị em hè nhau phá tan bầu không khí vắng lặng giữa đêm tối Má tôi dịu giọng vỗ về Thôi thôi, nánh đi con con lớn mà khóc ôm lên như vậy á, Làm cho em nó sợ, nó khóc theo kìa Thôi nánh đi con Mình mẩy ướt đẫm Má rung rung sách giỏ cá vào nhà Thay áo vội Má đón thằng út vào lòng Hôn như mưa bất lên đầu lên mặt em tôi Vạch áo đưa bầu vú top teo vào miệng nó Tội nghiệp thằng Úc vì quá đói vì quá khát khao hơi ấm của mẹ em ôm chặt lấy bầu vú tôi vẫn còn tức chưa tha cho má tôi dẫu thằng út đã liêm diêm ngủ trong lòng ngực héo hon của má má cứ bỏ tụi con hoài trong đêm tối có ngày ma nó ăn thịt tụi con chết luôn á tôi ấm ức cào nhào tiếp trong khi con mực ngoan hơn tôi Nó đến ve vậy, liếm tay má tôi, mừng rỡ thân thiện như an ủi má. Má có vui gì khi bỏ các con ở nhà trong đêm đó. Con coi đó, ba ngày má ở suốt ở ngoài đồng. Tối về đợi con nước cạn tức khuya, chờ em nữa mới lội xuống sông bắt cá Mai cho các con có cái mặt Tôi áp mặt vào mặt má, da thịt của má lạnh teo. Mà hơi thở của má vẫn ấm áp, phàn tóc tôi. Tôi nghe ngô nói lên điều này với má. Nước mặt của má và ứng lại trực tuôn trào. Má bút tóc tôi thì thầm. Gia thịt dẫu có bị ngâm trong nước lạnh, bảo lũ. Nhưng hơi thở dòng máu trong tim trong phổi của má. Dành cho các con bao giờ cũng ấm, nóng. Từ khi má chết đi rồi, tim tôi giật thoát như bị bức phé. Tôi thấm nỗi đau của má. Tôi hối hận. Xếp chặt tấm thân giá lạnh của má, tôi nhẹ nhàng, Má ơi, con quá tệ, con đáng tội lắm. Xin má lượng thứ cho con. Mình dẫn con nghe má. Gạt nước mắt, má tôi miễn cười hồn hầu bao dung. Tôi càng thêm hối hận vô cùng. Rồi chúng tôi lớn lên, hòa nhiệp với bà con trong làng, cùng bao làng lên cận hăng hái lên đường cứu nước. Cha tôi cũng trở về, và cùng lao vào cuộc chiến chống xâm lăng, bảo vệ xóm thôn đồng ruộng. Má tôi vẫn ở lại quê nhà, bền chặt với dòng sông, với ngọn rau, tấc đất, với mồ mã ông bà. Bà con thầm lặng kính đáo góp công vào việc nước non ở thời khói lửa, thời làng xóm bị giặt bao vây. Cho tới ngày đất nước bình yên, chúng tôi trở lại, má đã già còm cõi. Trong niềm vui rộng lớn chan hòa, má đã cấm nín nuốt nỗi đau vì mất con. Người anh cả thương yêu của chúng tôi đã nằm xuống nơi chiến trường. Giờ đây, má tôi đã ngủ yên trên phần đất quê hương. Bên phần mộ tổ tiên, cách không xa bờ con sông đã từng gắn bó ruột thịt, con sông vẫn như mẹ hiền, vẫn trì miên âm thầm trôi chảy vẫn kiên trì vành mẫn mang phù sa, bồi đắp cho ruộng đồng Như má tôi suốt đời chỉ biết khổ nhọc hy sinh cho đàn con yêu dấu. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy. Mẹ tôi đen, ốm lùn khuôn mặt nhỏ, mũi thấp. Đó là điều vô lý thứ nhất. Ông bà ngoại đều to, cao, trắng, trẻo, mũi cao, mặt chữ điền, các dì và cầu của tôi cũng vậy. Mẹ nhỏ bé trong nhà và cũng nhỏ bé giữa cuộc đời. Điều vô lý này về sau lại trở thành... Cái có lý, vì đã 50 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn minh nhanh lắm, ai cũng bảo mẹ trả lâu, trong khi các cô bạn cùng thời của mẹ phải lo đi thẩm mỹ viện để tân trang hay tu sửa lại. ấy vậy mà trong thân hình bé nhỏ hạt tiêu ấy lại ẩn chứa một tính cách mạnh mẽ dữ dội đến lạ kỳ. Đó là điều vô lý thứ hai. Tôi nghe các gì kể, hồi nhỏ mẹ vốn nổi tiếng là bông lì, không sợ bất cứ con gì và cũng không tin bất cứ điều gì. Tính mẹ thẳng thắn, đôi thì trở nên nóng nảy, yêu ai thì nói, ghét ai thì chửi, mẹ không bao giờ chịu thua kém ai. Chả ai ăn hiếp được mẹ. Còn nhớ hồi mẹ bán đồ chơi ở chợ Đồng, bà Thảo bà Hồng danh khách đã bị mẹ làm cho một trận nhớ đời. Mẹ nóng tính là vậy, ngoại hình chỉ ở mức trung bình, vậy mà bà vẫn đổ và mãi đến giờ vẫn không muốn đứng dậy. Đó là điều vô lý thứ ba. Theo lời mẹ kể thì hồi đó ba học giỏi nhất lớp làm cán sự môn vật lý lại đẹp trai và hiền nên lúc nào cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Còn mẹ thì lạc đẹp, đẹp với những con số vật vả lắm mới vượt qua được kỳ thi túc tài với kết quả toàn tan. Vì vậy mẹ nhìn ba rất chi là ngưỡng mộ và để đó chỉ vậy thôi ấy thế mà bảng đi năm năm sau, ba đột ngột trở về trong màu áo bộ đội và cưới Một năm sau đó có tôi, một năm sau nữa có em gái tôi 12 năm sau nữa, em trai tôi chào đời. Quả là một sự vô lý có hậu. Những năm sống gió, ba bị mất việc, gia đình tôi từ chỗ giàu nhất xóm rớt xuống thành nghèo nhất xóm, một tay mẹ vất vả nuôi cả nhà. Tính mẹ vốn cứng cỏi như đàn ông, vậy mà mẹ lại có những nghề tay trái rất ư là nữ tính. Đó là điều vô lý thứ tư. Mẹ vẽ tranh, làm bánh kem, mây quần áo, thiết kế những đồ lưu niệm xinh xinh. Mẹ có thể bỏ ra hàng giờ để bắt mũi theo phương pháp mới sáng tạo. Mẹ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sức khỏe và đời sống. Mẹ có hàng lô tạch chí thuốc, cất kỹ trong tủ. Những câu chuyện của mẹ, chúng tôi đã thuộc đến từng chi tiết, vậy mà mẹ vẫn kể đi kể lại, vẫn say sưa và hứng thú như lần đầu. Mẹ bản lĩnh là thế, nhưng lại khóc tu tu khi con chó bi qua đời. Đối với chị em tôi, thì tình thương của mẹ thật khó có thể cảm nhận được bằng các giác quan trực tiếp. Giống như là mẹ nhỏ bạn thân tôi vẫn làm, đó là những nụ hôn, những cái bẹo má hay những khi chải đầu tết tóc cho con gái cưng. Mẹ tôi thì không như thế đâu và chúng tôi đã từng cho rằng đó là cả một trời vô lý. Cái tuổi thơ dậy thì ngớ ngẩn đã biến tôi thành một đứa ngổ ngược, không ít lần làm mẹ buồn, thậm chí nói ra thật xấu hổ. Khi mẹ xa nhà một thời gian, tôi đã từng muốn mẹ đừng về nữa. Sinh ra tôi, có lẽ cũng là một sự vô lý của mẹ. Mấy năm gần đây, khi chúng tôi lần lượt vào đại học, Mẹ càng thêm vất vả. Ba vào Sài Gòn chạy xe ôm nuôi chị em tôi ăn học. Ở nhà chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi thằng Úc. Em gái tôi học mỹ thuật, mẹ bắt nó phải vẽ đúng thực tế căn nhà trọ của ba cha con để mẹ tưởng tượng. Rồi mẹ gửi đồ tiếp tế luôn. toàn là những món khoái khẩu của chị em tôi. Ăn vào như nuốt được cả vị đắng của những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Mẹ chẳng than phiền gì, lúc nào cũng động viên ba cha con cố gắng. Thật ra, người phải cố gắng là mẹ mới đúng. Ô, đó cũng là một điều vô lý. Hơn nữa đời người, mẹ vẫn chưa thôi lo nghĩ, vẫn chưa thôi căng mình trước cuộc đời, vẫn chưa thôi diễn vai chính trong gian nan và vai phụ giữa hạnh phúc. Ngày xưa tôi thần tượng những gian đông quân, những lam trường, những ni côn kết men. Nhưng bây giờ đây không ai khác ngoài mẹ. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Nhưng cả ba tôi và các em đều yêu cái sự vô lý ấy. Và đó lại trở thành điều có lý nhất trên đời Hôm nay, ngồi theo áo cho con, mở hộp chỉ theo để lựa màu. Tay tôi chạm vào tách chỉ theo, nằm lẫn lộn trong hộp. Tách chỉ theo chỉ có 5 màu, đỏ, hồng, cam, vàng, xanh lá cây, được tôi biếm lại cho gọn để dễ sử dụng. Đó là tách chỉ mẹ đã mua cho tôi, khi tôi còn là một cô bé gái. Cầm tách chỉ đã sử dụng gần hết. Cách đây hơn 30 năm, lúc tôi học lớp 7, Chương trình học của nữ sinh có giờ nữ công, chúng tôi được học theo. Cô giáo yêu cầu chuẩn bị một số dụng cụ cho giờ học như kéo, bàn căng, vải trắng và chỉ theo. Gia đình tôi rất khó khăn, mẹ tôi là cô giáo, lương không đủ ăn. Lấy đâu ra tiền để mua dụng cụ học theo như thế? Tập vỡ, quần áo đi học, tôi còn phải sử dụng đồ cũ của anh chị tôi năm trước. Cho nên tôi không dám xin mẹ, chỉ tự tìm dụng cụ cho buổi học nữ công của mình. Kéo thì tôi lấy kéo cũ, xài tạm, bàn căng cũng xin của dì tôi. Vải thì tôi có thể xin vẫy bụng hoặc cắt từ quần áo cũ. Nhưng còn chỉ màu. Thì làm sao đấy? Do học nữ công đầu tiên, tôi chỉ mang theo chỉ trắng và chỉ đen lấy từ cuộn chỉ mê quần áo mà mẹ tôi dùng. Để phá quần áo cho chị em chúng tôi Cô giáo cũng thông cảm, không nói gì Vì giờ đầu chỉ học những mũi theo cơ bản Nhưng cô bảo những giờ kế tiếp sẽ học theo hoa văn Sử dụng chỉ màu thì bài làm mới đẹp và sinh động Hôm đó về, thấy tôi buồn buồn Mẹ tôi như giờ hỏi có chuyện gì xảy ra Nhưng sau đó mẹ không hỏi, chỉ im lặng. Mấy hôm sau, tôi đi học về, mẹ gọi lại và đưa cho tôi một gói nhỏ, bảo là phải sử dụng tiết kiệm vì khả năng mẹ chỉ cho tôi được bấy nhiêu đó thôi. Tôi mở gói giấy ra. Ôi, niềm vui không thể tả, những tét chỉ màu ống ánh nằm gọn trong gói giấy. Lúc đó chỉ có 5 tép chỉ màu, nhưng đối với tôi, nó là cả một kho báu vô cùng quý giá. Tôi biếm lại và chỉ dùng nó trong những mẫu theo thật cần thiết. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ lại biếm chỉ ngày xưa. Mặc dù sau này giá cảnh của tôi có khá hơn, hợp chỉ theo của tôi đã được bổ sung rất nhiều tép chỉ theo với nhiều màu phong phú hơn. Nhưng tác chỉ ngày xưa mẹ cho, tôi vẫn nâng niu như báu vật. Mỗi lần theo, tôi nhớ đến mẹ, còn mẹ thì đã quên chuyện ấy rồi. Có một lần tôi nhắc lại và hỏi tại sao mẹ lại mua chỉ cho tôi. Mẹ bảo hôm đó thấy tôi đi học về buồn buồn, mẹ tưởng tôi bị điểm xấu. Nên đã kiểm tra tập vỡ của tôi khi tôi ngủ, và mẹ tìm thấy vở thủ công với mẫu theo bằng chỉ trắng và chỉ đen, loại chỉ dùng để may quần áo. Thế là mẹ biết nguyên nhân tôi buồn, vốn dĩ tôi là cô bé kéo tay thích học các môn gia trắng nên mẹ đã trích một số tiền thưởng danh hiệu thi đua của mẹ để mua chỉ cho tôi. Món tiền đó là món tiền mẹ định để dành sửa lại mái nhà bị dột. Các chị theo đó tôi đã theo áo cho tôi, theo áo cho chị tôi, cho em tôi, và đến bây giờ là theo áo cho con tôi. Nhưng chứ một lần tôi theo cho mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Nhưng tôi biết mẹ sẽ không buồn và trách tôi đâu. Cũng như tôi bây giờ, khi đã làm mẹ, Tôi dự định sẽ dạy con gái tôi học theo khi cháu lớn, và biết rằng con gái tôi sẽ theo áo cho em, cha con, nhưng chắc gì con bé sẽ theo cho tôi. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn, mà ngược lại, thấy vui. Như mẹ đã từng nói với tôi rằng, bà rất vui khi nghe con gái tôi trả lời câu hỏi của bà, ai theo áo cho con mà đẹp vậy? mẹ theo cho con đó ngoại. Mẹ rượt chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chỉ như là chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Còn tôi, đứa con gái thứ hai thì lên tám, lại ốm quạt quẹo. Sau nữa là thằng thành năm tuổi, tròn như củ khoai, ngươi ngát đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau, cha tôi tục huyền với một người phụ nữ có nhà gia thế. Một phụ nữ đẹp. Mới có hai mươi bảy tuổi, chúng tôi gọi người này là má. Cha tôi đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn việc chăm non con cái cho má tôi. Má tôi làm trăm thứ việc, không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt. Cha tôi chung sống với người má sau được ba năm, thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được, chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá, lại chẳng phải là má ruột của chúng tôi. Cha vừa nằm xuống được 10 ngày, đã có người đến đòi xếp nhà xếp đồ gia đình nhà má chăm chăm bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia, má kêu bán nhà, trả hết nợ rồi lặng lẽ dắt dี้ chúng tôi ra đi. 978. Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của má gọi là dì Tư Tín Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì quá bụa và nghèo khó Căn nhà của dì không khác hơn cái tròi canh dưa là mấy Vậy mà còn chứa thêm má và bốn đứa chúng tôi Dì Tứ Tiến đem biếu ba con gà mái dầu cho một người quen để xin cho má làm một chân hồ lý trong bệnh viện đa khoa. Hàng ngày, má dậy từ lúc 3 giờ rưỡi sáng để vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để kiếm thêm chút tiền còn mua sách vở cho chị em tôi đi học. Sáu giờ, má lại tất cả về nhà, lo cho chúng tôi ăn sáng rồi đến trường. Bảy giờ, má quay trở lại bệnh viện để lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, hay là thay trải giường cho người bệnh, gom rác đi đốt. Sau năm giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến tám giờ tối, má mới về đến nhà, mệt trả rời. Hôm nào mưa gió, má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi, mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa. Thằng Úc Tài sợ lạnh, cứ ôm chặt má, mà khen sao mà ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãy lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi một bài hò bài về. Để cả nhà thành một vàng đồng ca rất văn ý, rất vui nhộn Mặc cho ngoài kia gió thổi mưa tuôn Mỗi năm là ngày dỗ mẹ tôi lại làm một mâm cơm tinh tất, rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết bốn chị em tôi lại bên bàn thờ, má nói: đây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con. Tuy mẹ các con mất rồi, nhưng ở trên trời mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe. Còn vào ngày dỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ. Cũng vậy, tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi. Có một sáng, người ta đưa má về. Chân má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má. vết phỏng rất lớn. Do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu, nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu lành, cứ sưng rồi đau nhất má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc năn nỉ má cho đi đổ nước thay má, mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau vết bỏng ở chân má làm thẹo, một cái sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng của má đi không còn tự nhiên nữa. Tuy tím mua được một căn nhà ở gần chợ Bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi Năm đó, chị hai tôi thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm Cần Thơ Thơ má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê Nhưng má cương quyết không cho Chưa bao giờ má cương quyết như vậy thấp nén nhan trên bàn thờ ba Má khấn cốt cho chị hai nghe Con gái lớn của mình định bỏ học Khi về nơi chính suối, em biết nhìn anh sao đây? Chị hai khóc, xin lỗi má rồi chấp nhận đi học. Hai năm sau, tôi cũng vào đại học và cũng được má sắp sẵn vali quần áo cho tôi, rồi đưa tôi đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đất ruột ngoài quần áo má còn bỏ vào kim chỉ dầu gió tem thư bông băng thuốc đỏ thuốc cảm đủ thứ dường như má có thể gói trọn tình thương yêu của má vào trong từng thứ một bốn năm chị em tôi ra trường lên đen tiền việt thì cũng là lúc thằng thành và đại học luật thành phố hồ chí minh và năm sau nữa là thằng tài vào đại học y cần thơ Làm sao đông được sự vất vả cực nhọc của má lúc ấy Lưng má còng đi Tóc đã lớn đớm bạc Còn da tay thì chai sừng Nhiều năm trôi qua Má lần lượt Dựng vợ giả chồng cho ba đứa con lớn. Thành Tài vẫn ở với má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa kia má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng, Phải đi trực đêm mà nghe tiếng sao nước sôi đây là giật mình thẳng thốt, Tưởng như tiếng má, nghẹn thắt cả lòng ngực. Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quýt với má không rời nửa bước. Đứa nhỏ nhổ tóc sâu, đứa lớn thì bắp tay bắp chân cho bà. Một lần đấy chu con tôi xa vào vết sẹo trên chân má mà nói Bà ngoại ơi, con bị phỏng tay có chút xíu mà đau ghê, ngoại phỏng nhiều vậy chắc là đau khiếp lắm hả ngoại? Má tôi cười. Lâu quá, ngoại quên mất rồi tôi về thăm má nằm bên má tâm sự chuyện chồng con mưa ẩm ảo mưa tầm bã tôi kêu lạnh má liền kéo màn đắp cho tôi tôi thì lại đắp cho má đi lúc tôi còn nhỏ nói chung với má vậy nhưng tôi làm được tôi tìm hơi ấm nơi chân má tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi vậy mà tự nhiên Tôi rơi nước mắt. Nghĩ lại, tôi có chồng, có con, vợ chồng tôi luôn quấn quyết đầm ấm. Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong ba năm lẻ. Trong những năm tháng dần dặt sau này, chắc cũng có lúc má khác khao một hạnh phúc riêng tư, cũng có lúc má cô đơn mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi! Sự chọn lựa của má Sao mà nghiệt ngã quá vậy Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe Những câu chuyện cổ tích về công chúa Về hoàng tử Về các cô tiên xinh đẹp Một ngày kia con tôi lớn lên Tôi sẽ kể cho các con tôi nghe Về bà tiên của chị em tôi Một bà tiên tóc bạc dáng đi hơi khập khiễng Vì một vết sẹo dài truyện cổ tích mà viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của mẹ.